Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 2873 Trương Thiên Huyến chân Nhân Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Gió núi thổi qua, bốn phía như trước là mày may đồng tính cũng không Lâm Hiên những mày, con mắt không khỏi hơi khẽ nheo lại đến Hắn có khả năng không cảm thấy là chính mình cảm ứng phạm sai lầm Mới đầu Lâm Hiên là không có phát giác cái gì không ổn, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn có khả năng ghét luận chính mình chứng thật là rơi vào nhất lão quái vật tỉ mỉ bố trí bấy dập trong rằm. Chỉ là không biết vì gì đối phương một mực nhìn xem ở bên, không có động thủ ý đồ. Tuy nhiên Lâm Hiên trong lòng bất an lại tại từ tử tăng nhiều, dây dư đi xuống đối với chính mình là có bách hại mà không nhất lợi, cho nên hắn mới ngừng lại được nói thử dò xét. tuy nhiên bố trí này cuộc lão gia hỏa hiển nhiên cũng không phải giỏi đối phó như trước bất đồng thanh sắc, quá nhất trung trà công phu bốn phía cảnh vật như trước là mảy may biến hóa cũng không ai lâm hiên thở dài trên mặt mang theo vài phần lạc tịch các hạ này. Lại là hà tất nhất định phải bước ta. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên động tác cũng là nhất điểm cũng không chậm. Chỉ thấy hắn động thân hình trước na, tay phải vung lên, nhất đạo Ánh sáng từ ốm tay áo của hắn trong bay đi ra ngoài. Lâm Hiên tay trái vừa nhất đã xem nó ánh sáng trộp vào trưởng gian. Giữa theo sau cũng không nói nhiều, liền như vậy cao cao cử quá cách đầu theo sau tái hướng tới phía dưới hung hăng đánh ra. thứ nữa, lệ mang đại phóng lúc này mọi người mới nhìn rõ sở nguyên lai like bị hắn nắm tại trong lòng bàn tay là nhất thức dạng phong cách cổ xưa trường qua cùng với lâm hiên động tác nhất luồng linh áp phóng lên cao mãnh liệt bồng bột ngay sau đó như thế nhất đạo thanh mang hiện lên suốt ra. Nơi đi qua, tư không tựa hồ biến thành một cách đầm tiểu hồ bị nọ. Thanh mang rào được phá thành mảnh nhỏ. Thanh mang hình trạng cùng Nguyệt Nha so sánh phản phất, rất nhanh. Liền bắn nhanh đến cực xa chỗ. 3. Một tiếng vang nhỏ truyền vào cách lỗ tai, nọ địa phương rõ ràng trống. Không nhất vật, lại ngược lại như là có vật gì vậy bị đánh trúng. Nhất đoàn thổ hoàng sắc linh quang nổi lên cùng thanh mang quấn quýt Đấu chỉ chốc lát. Tối hậu đồng quy vu tận sướt. Mà bốn phía cảnh vật cũng nhất trần mơ hồ. Phía trước hơn trăm. Ngoài. Trượng một tòa sơn phong trong khoảnh khắc liền phong hóa. Thành hạt cát bên trái dòng suối nhỏ cũng quy về hư vô chiếm lấy. Chính là nhất mảnh nhỏ cây cối. Quả nhiên là huyến thuật nhìn thấy này một màn lâm hiên trên mặt vẻ vừa lòng dĩ cực chứng minh chính mình lúc trước phán đoán là không có sai khá lắm tiểu gia hỏa cư nhiên năng lực bài trừ lão phu càn khôn điên đảo thuật một tiếng quát mắng truyền vào cách lỗ tai lâm hiên quay đầu lại liền nhìn thấy một thân xuyên cẩm bào lão giả đầu tóc sâu ria đều là làm hoa bạch sắc Khói mắt tang thương ý cũng đậm tuy nhiên lại tinh thần. Quác thước. Hắn nếu hiện thân cũng không có lén lén lút lút ý đồ một tiếng độ Kiếp kỳ kinh người linh áp tỏ khắp suốt ra. Cũng may cũng vẹn vẹn là độ kiếp sơ kỳ đại năng mà thôi nếu không. Lâm Hiên lần này. Còn thật không biết nên như thế nào kết thúc. Đối phương sẽ xuất hiện tại nơi này. Hiển nhiên cũng là từ bồng lai Tiên đảo xuất ra Tuy nói không xảo không được thư Nhưng Lâm Hiên Không tin hội gặp gặp hên Có độ kiếp kỳ đại năng đi ngang qua nơi Này Nai long chân nhân hôn lễ long trọng Nhưng thỉnh nhân cũng không Nhiều đến qua lại đi Cũng là như vậy hơn 100 cái người trước Mắt là người Lâm Hiên có khả năng ghét luận Chính mình chưa bao giờ Gặp qua. Người này cư nhiên dùng huyễn thuật che lấp mặt mũi sao. tiền bối nếu tìm tới lâm mốt. Nói vậy không phải đi theo ta uống trà. Nói chuyện phiếm các hạ đã có can đảm mưu đồ bất chính. Chẳng lẽ còn. Không có can đảm dĩ hình dáng tương kiến sao. Lâm hiên lạnh lùng. Thuyết ngữ khí mang theo vài phần vẻ châm trọng Tiểu gia họa. Ngươi lại hiểu được cái gì? Nọ cẩm bảo lão giả cười lớn lão phu há là sợ ngươi chỉ là dõi tam. Giới gặp qua ta thiên huyến chân nhân mặt mũi cũng không có mấy cái. Người, ngươi còn không xứng. Lão gia hỏa này khẩu khí thật lớn nhưng cũng không phải hồ ngôn loạn. Ngữ thiên huyến chân nhân, linh giới có danh độ kiếp kỳ đại năng một. Trong dĩ huyễn thuật nổi danh truyền thuyết hắn có thể đem địch nhân đùa bỡn với vỗ tay thượng ngã xuống đều mơ hồ từ hắn thành danh tới nay tử ở trong tay hắn tu sĩ nọ đều là dĩ hồ đồ giục chiếm đa số lâm hiên rút cuộc chỉ là phân thần kỳ tồn tại với độ kiếp kỳ vòng tròn chuyện tình không phải rất rõ ràng này thiên huyến chân nhân uy Danh chỉ là loáng thoáng nghe nói qua. Các hạ thật xác định muốn tìm lâm mố phiền toái sao, vậy thì ngươi. Cho rằng chính mình so sánh bảo xà băng phách bên cạnh nọ thiên. Nguyên Thánh Tổ muốn mạnh hơn rất nhiều. Lâm Hiên lạnh lùng thuyết. Mặc dù sự tình đến này một bước thiện hy vọng đắt là phi thường phiêu. Hốt, nhưng chỉ cần có một tia có thể, hắn đều phải tận lực tranh thủ. Đối phương dù sao cũng là độ kiếp kỳ, không được vạn bất đắc dĩ, lâm. Hiên là không hy vọng cùng cách đó binh đao tương kiến. Giao ra chân long linh huyết, ta có lẽ có khả năng buông tha ngươi Sự tình đến này một bước thiên huyến chân nhân thật cũng không tưởng. Nhiều hơn tốn nước miếng, rất trực tiếp hãy nói suốt mục đích của mình. Chân long linh huyết đối hắn có lớn lao sử dụng. Vốn là là chuẩn bị. Ngao nhất ngao giá tiền tái từ vị. Kia mi hầu tôn giả trong tay đổi. Lấy không nghĩ tới lại bị lâm hiên nhanh chân đến trước. Hắn vừa tức vừa giận đương chàng lại bất hảo phát tác. Dù sao tại như. Vậy trường hợp có thể năng lực che chở lâm hiên tồn tại quá nhiều. Nai long chân nhân quảng hàn tử thanh khâu gốc chủ tùy tiện xuất ra. Nhất cái người đều là chính mình vạn vạn không dám trêu trọc. Tối hậu hắn lựa chọn ẩm nhẫn chờ đợi thích hợp cơ hội lại ra tay. Ly khai bồng lai tiên đảo hắn lựa chọn cùng tại lâm hiên phía sau. Cùng sử dụng chính mình huyền diệu gì thường huyến thuật, nhượng đối. Phương tại bất chi bất xác liền rơi vào trong mấy dập. Vốn là hắn không tính toán vội vã xuất thủ bởi vì này huyến thuật tác. Dụng tuyệt không phải vẹn vẹn là mê hoặc theo thời gian trôi qua Bên trong cũng là ẩn hàm sát cơ Như là có thể này dạng thần không Biết dù không hay đem lâm hiên trừ đi Thật cũng tình tiết kiệm Chính mình một phen khí lực Đáng tiếc tưởng pháp không sai Còn có một câu nói gọi là người định Không bằng trời định Này họ lâm tiểu ra họa Xa so sánh tưởng tượng Khó đối phó cư nhiên tại thời khắc mấu chốt, tương tự chính mình. Huyễn thuật khám phá, do đó nhượng chính mình mưu đồ, sắp thành lại, bại, đáng ghép. Thiên huyễn chân nhân tâm tình, vốn là là thật không tốt, tuy nhiên. Giờ phút này nghe lâm hiên nhắc tới thiên nguyên thánh tổ, ngữ khí. Trong ẩn hàm uy hiếp sắc, hắn không khỏi cười tiểu ra hỏa gặp hên. Thắng một lần liền tại nơi này kêu ngạo ương ngạnh thiên nguyên tên. Kia thua là mơ hồ, ngươi sẽ không thực sự dí là thực lực của mình, đắc Trải qua có thể so sánh độ kiếp kỳ thức thời liền đem chân long linh. Huyết giao ra, thượng thiên có rất tốt đức, bản chân nhân không phải. Không năng lực tha cho ngươi nhất mệnh. Các hạ tưởng muốn, để làm chi không tại giao dịch hội thượng đổi lấy... Hiện tại lại đến mưu đồ lâm mố vật trong túi, các hạ cũng biết cảm. Thấy thèn hai chữ, hẳn là viết như thế nào sao? Sự tình đến này một bước, hiển nhiên đã là vô phương thiện. Lâm hiên thở dài trong lòng, cũng không hề. Nữa làm phí công cố gắng. Đồng thời thanh âm của hắn lời nói cũng trở nên nhất điểm đều không. Khách khí. Dù sao tả hữu là cái người không chết không ngừng kết cuộc chính Mình coi như thấp giọng đi xuống đối phương cũng sẽ không bỏ qua Chính mình Cho tới giao ra chân long linh huyết Lâm hiên căn bản liền không nghĩ Quá Không nói đến chính mình cũng có lớn lao sử dụng Lui nhất vạn bộ Thuyết Coi như giao ra đi đối phương thực sự sẽ bỏ qua chính mình Sao bây sơ chậm lại còn có